Bạch Vân Trang, làng tin ngoài cửa gần non, gậy lê tìm đến ngọn nguồn thâm u, bò dê lác đác mây mù, chó gà vàng tiếng thăm sâu sâu ngàn, đông tay nước chảy như đàn, ruộng cao ruộng thấp như bàn cờ vây, lão nông vui chuyện cầy cầy, vạn lòng nhân thế xưa rầy đều quên. Thạch Phật Hiển Trung Thạch Phật Hiển Trung tin rằng tất cả những ai từng đọc qua Đào Nguyên ký đều ngượng vọng cảnh tiền cõi thế mịt mờ mây khói ấy. Ở đó không những có phân tranh trần thế, chẳng cần ghi nhớ thời gian trôi chảy, thậm chí cả sinh lão bệnh tử đều là lòng nhân từ của trời xanh với con người. Nghe nói trên đời, chi kẻ có duyên mới có thể cưỡi chiếc thuyền đơn xuôi dòng đến thôn trang tránh nạn, bình đảo thời tận ấy. Song, bạn chỉ được nhìn xa, không thể lại gần, vì người trong thôn làng đó đều được khắc họa trong tranh sống trong giấc mộng. Bọn họ không hay rằng thế giới này đã trải bao biến chuyển xoay vần, nương dầu bãi bẻ, cứ thế đời này qua đời khác, sống trong thôn làng chất phác, bình đạm mà thỏa mãn qua ngày. Sở dĩ ngượng vọng trốn Đào Nguyên, vừa tránh gió xuân cũng tránh tần kia, là bởi cuộc sống hiện đại chẳng khắc nào một tên đào phụ luôn thờ lúc sơ sành mà tàn nhẫn cắt xẻo chúng ta, còn đưng luống cuống chân tay, lối đào đã vấy đầy máu đỏ, toàn đòi thời gian một câu trả lời, nhưng trả lời rồi thì sao đây? Ngày tháng càng dài, tổn thương càng nặng. Có điều trong cuộc sống, luôn có một ngày mà bản thân trùng tình, một số người sẽ xé ngày đó xuống, bỏ vào hành trang, đem nó theo mình khắp chân trời góc bể. Mỗi con người từ khi sinh ra đã bắt đầu phiêu bạt mà phiêu bạt lại nhằm tìm kiếm một chốn đào nguyên trong mộng, bình đạm từ bi sống ở một nơi xa rời hết thảy tổn thương. Mãi cho tới khi đọc bài thơ thiền Bạch Vân Trang, mộc mạc tự nhiên của vị cao tăng thời Tống, Thạch Phật Hiền Trung, khiến con người ta quên hết ngàn vạn tâm tình nhân gian chòng khỏi lửa tầm chiều, bấy giờ mới thực tỉnh ngộ, thì ra những thiền ý sâu xa mà chúng ta một mực truy cầu đều nằm trong những công việc nhà nông chất phác, trong bờ dậu nhà tranh, trong tiếng gà tiếng chó nối nhau. Giữa bà ruộng trồng rau trồng gai, thiên vốn thanh đạm như thế, chẳng khác một bông hoài nhài trong núi, một đóa cúc dại trên đường hoang, thanh đạm đến mức không có sắc màu, tựa như một người đã hưởng hết phồn hoa mới hiểu được cái thú thuần chân ở nơi này. Một kẻ nếm trải hết vị đời rầu bẻ, chỉ muốn uống một bát nước vương hoa hương trà thôn. Mơn người đã nhìn chán ánh đao bóng kiếm, những mông gối lên tiếng sóng, cả đêm nghe chuyện phiếm của tiêu phu và ngư phủ về những ấm lạnh tình đời. Khai ngộ thực sự sẽ chẳng ngồi bên bồ đoàn hỏi thiền lý, cũng chẳng nghĩ cách biết huyền cơ nữa. Có lẽ hai vị sư quý ý cửa Phật cùng một ngày, một vị đã thấu chịt, một vị còn chưa hề bước vào cảnh thiền. Giống như một gốc mai, cảnh nam đã lần lượt chùa bông, cảnh bắc hẳn còn chưa đâm trồi. Chúng ta luôn thích bày ra cạm bẫy, rồi đợi chờ tái ngộ khi rừng hoa tàn tạm. Há chẳng biết rằng có những gặp gỡ trễ tràng bị kẹp vào trang sách hôm qua của cuộc đời, chỉ một chớp mắt ngắn ngùi mà đã cách một đời. Đời người có quá nhiều bất ngờ, chúng ta chẳng cách nào ngăn chở bởi chúng ta quá bé mọn, đã chẳng thể liệu trước ngày mai chỉ bằng hãy lắng từ lòng, thân ở đào nguyên, sống đời bình thường, lĩnh ngụ thiền ý. Ánh mây thanh khiết đã trôi đi, xong chúng ta vẫn ở trong Bạch Vân Tràng, sừng bước vì một chú dê chú bò, đằng đuối theo tiếng gà tiếng chóm. Kẻ ngưng vọng phồn hoa, sau khi mộng tưởng thành sự thật, cõi lòng sẽ hưu quạnh vô bờ, còn người hướng đến thuần phát, khi hoàn thành ước nguyện sẽ đạt được niềm thỏa mãn đủ đầy. Dưới sự dồn ép của thế tục, trong dòng thời gian quện quẽ, chẳng ai có thể cư tuyệt một chuyến đào nguyên không có phân tranh. Từ xưa đến nay, những người lánh đời vào núi, nào phải toàn nho sinh nhã sĩ u uất bất đắc chí, cũng có rất nhiều người nếm hết vị đời, thưởng thức hết thảy phồn hoa thế gian, chỉ muốn tìm một quãng thời gian thanh bạch, sống nốt những tháng ngày còn lại. Thể thái phù hoa chỉ đem trái tim nhuộm thành muôn tiếng ngàn hồng, làm mất hết vẻ thuần tịnh kỳ trước, còn nông trang chất phác lại có thể giữ hết nhàn sắc mỹ lệ trên đời, hưởng thụ niềm hạnh phúc giản đơn trong một chén nước xôi. Quay lại giai đoạn khói lửa dưới thời tổng ấy, nghiêm nhiên trông thấy một vị thi tăng gầy chúp sày sơm tìm kiếm cảnh đẹp u tĩnh trên sơn núi xanh. Dọc đường đi, ông thấy dê bò thả rông khắp rừng hoang, hoặc tụ lại, hoặc tản ra sâu trong rừng sâu, vằng vặc nghe tiếng gà gáy trói ruộm. Đồng ruộng cao thấp như bày một cuộc cờ, trong cái dàn đơn lại bao hàm thâm ý, không để người ta biết. Suối chảy róc rách hệt như tiếng nhạc nhân gian, sóng sánh quần quật, luôn đem lại cho tâm hồn bao tàn vỡ. Chúng ta đều cần hơi ấm của khe nhỏ chảy dài, mà vị cao tăng ẩn cư trong chùa kia cũng cảm động lấy chiếc cảnh giương vườn thành thơ êm đềm của nhà nông. Mê mải nghe lão nông say sưa kể chuyện đồng áng, quên hết bao ưu phiền thế tục. Đó là thiền, cái thiền gắn bó mật thiết với cuộc sống thôn quê, luôn tồn tại trong mỗi nhành hoa, ngọn cỏ, từng ngọn núi, nhánh sông. Vì mộc mạc nên thuần khiết, vì thanh đạm nên từ bi, vì yên tĩnh nên trần quý. Hết thảy công danh đều vòng vo trong viền giấy trắng, bao nhiêu chuyện cũ gửi cả vào trái chín, thâm chi chuông trống, kinh sách, đèn xanh trong chùa đều chẳng có thiền ý bằng cây cỏ ngoài vườn suộng. Mà hết thảy những điều đó đều do cõi lòng người ngấm phong cảnh cảm. Một người bon bà nhiều năm, trước sau vẫn sẽ quyến luyến phong tình thân phát chốn thôn quê. Sợi khói bếp lững lờ bốc lên trên căn nhà tranh, chứng thực nét thanh bạch bình hàn, băng qua cây cầu nhỏ bắc ngang dòng nước mới có thể hiển lộ tấm lòng đạm bạc ung dung. Ở cõi đào nguyên trong mộng này, còn ai lo lắng bữa cơm ngày mai biết tìm đâu, còn ai ưu sầu vì áo quần lam lũ không chỗ vám? Hái chẳng hay hốt lấy một đám bọt sóng có thể lấp đầy tất cả hư không, xé muôn màng mây trắng sẽ bao bọc được muôn vàn tâm sự. An tâm là một tiểu phu đơn độc lùi tới núi sâu hiểm dốc, làm một người ngư phủ quăng lưới bắt cá ở khe nước đến sông, làm một người nông phu thổi lửa đợi chờ trong dàn nhà tranh, làm một mục đồng thổi sáo trên cây cầu đá bên gốc liễu lại nhớ thuở nhỏ từng trông thấy trên chiếc tủ cũ của một nhà nông khắc bài tự quý thi nét chữ thuần phát đơn giản do nghệ nhân dân gian truyền thống khắc nên sân trời bãi cỏ biếc hè ngắm hồ sen xanh thu uống rượu cốc vàng đông ngâm cầu tuyết trắng Bốn câu thơ giản dị như thế, chẳng khắc nào lời ăn tiếng nói hằng ngày, xong lại khiến chúng ta nảy sinh ảo tưởng vô biên trước cuộc sống bình dị ở thôn làng. Giờ đây, chúng ta còn lĩnh ngộ được chút thiên ý từ bài thơ này, bảy thiền sớm đã dung nhập vào hoa xuân tráng thủ. Có lẽ Hiền Trương pháp sư đã hiểu rõ, thấu triệt không phải là tiếng tòa khô thiên suốt một đời, cứ xem trăng đêm tuyết, mấy lão nông quê cắt nén hầm diệu, luận xưa bàn này, kẻ phù bợi thu chính là thiền lý sâu sắc nhất. Nghe nói, Vương An Thạch rất thích những vần thơ nhàn tản của Hiền Trương thiền sư, không chỉ viết lại treo trên tường, còn thường ngâm ngợi mãi không thôi. Là một nhà chính trị, nhà tư tưởng nổi danh thời Bắc Tống, song ông vẫn luôn hướng tới những phong thổ nhân tình chốn rượng vườn êm đềm nhàn nhã. Nếu là thơ điền viên là do một kẻ tầm thường vô danh viết ra, có lẽ trong câu chữ sẽ thiếu vài phần thiền ý không linh. Song nhờ tuôn chảy dưới ngòi bút một vị cao tăng nền những vần thơ ấy mới có thể dĩ ngộ siêu nhiên như thế. Đó là bởi thiền sư đã đạt tới cảnh giới tốt cùng nào đó trong sinh mệnh, bằng những hồi tường cả cuộc đời. Giờ đây nghĩ đến, có lẽ chỉ trong một ngày tình cờ, ông chống thiền trượng tha thần trong núi, ngẫu nhiên lạc tới trốn đào nguyên ngoài cõi thế, mờ một giấc mộng đẹp, chẳng kém nam kha. Bất luận là lạc tới đào nguyên, sống một cuộc sống đạm bạc, Chất phát hay dốc lòng tham thiền, lần lơi từ xa tìm đến bờ bên kia sen nở, đều chỉ nhằm quên hết thảy rối ren nhần thế, để tâm hồn được thanh khiết vô trần như mây nước. Một hồ nước lặng, một áng mây trắng, một tiếng ve, một bóng hình ở chốn rừng mây sâu thẳm hay khói lửa nhân gian, đều ẩn chứa thiền cơ bình đạm. Một câu chuyện phong lưu, dài nhân diền tự biết Lò hương chương gấm lụm rồi, nghiêng say ngả về dắt đôi. Niên thiếu phong lưu cờ thụm, say nhân chỉ một biết thôi. Phật quả viên ngụm. Rắc chưa vừa tình, thấy đã hoang hôn, ngoài song đường đổ mưa thu, tôi đã nằm mơ, quang cảnh trong mơ hoang phù lạnh lẽo, giống như ngày thu dài đằng đẵng này, tùy sẽ kết thúc nhưng luôn khiến người tai trệng lòng lại nhớ mấy ngày trước từng có người nói một câu, tình kíp của mùa thu, quả vậy, mùa thu giống như một lưỡi kiếm sắc đã chải gió sương, biết bao người chẳng tránh khỏi bị nó cắt xẻn. Có lẽ mỗi người đều nên có một cái tổ nhỏ để sầy mộng, hong tránh những linh đinh trôi dạt trong mùa lanh lẽo này, xong rất nhiều người đành sẵn phải đánh mất, giống như nước chảy chẳng níu được hoa rơi, ánh dương đầu giữ nổi bông tuyết. Có một câu nói rất hay, chăng rõ nghe được ở đâu, dù ta có vứt bỏ bản thân mình cũng sẽ không bỏ rơi nàng. Dẫu không phải dành cho tôi, song câu nói như thế này đã sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của tôi. Trong những câu chuyện đá đinh san mất mát, điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là giữ lại chút gì tốt đẹp, xưng tấm lòng mềm yếu nhặt lấy một chiếc lá rơi kẹp vào tập thơ thanh xuân hoặc vào một hoàng hôn nào có mương, dựng một chiếc ô bằng giấy dầu tản bộ trong con ngõ hẻm lát đá xanh, hay một chiều cuối thu mề mải giữa bạt ngàn rừng phong tìm một mảnh ký ức tống tử Đời đến khi về già, ngoái lại nhìn bao chuyện xưa như khói ấy, trừ những than thở nuối tiếc, có phải vẫn còn đôi phần ngọt ngào buồn thương. Chúng ta thường thích kiến tạo trong lòng một giấc mộng đẹp, bởi hiện thực quá tàn nhẫn khiến chúng ta không dám tùy tiện chạm tới vết thương lòng. Mỗi khi Cô Liêu lại mơ xiêu tìm say trong đêm vắng, hoài niệm một mối tình không thể vãn hồi từ thuở thiếu thời và một chén trà nhài, không uống mà điềm tĩnh cảm thụ làn khói nghi ngút bốc lên, sau rèm nghe mưa, từng tiếng từng tiếng theo mái ngói đổ xuống, bắn tóe trên tầng đá trơn nhẵn, mây giữa đến không cần góc cạnh, cả rêu xanh cũng chẳng có cơ hội bò lên, thường nói rằng nước chảy đá mòn, nhưng liệu có bao nhiêu người đợi được quá trình rằng rặc ấy? Người với người ở bên nhau có khi lâu khi chóng đều do duyên phận nông sâu, đến lúc ái tình lạt lẽo thì thể hiện có sâu sắt nhường nào cũng tiêu tan cảm. Bấy giờ còn có ai bầu bạn với ai, kề gối chuyện trò thâu đêm lạnh, thuật lại những tình cảm mây gió thoáng qua, nhắc những phồn hoa càng đi càng xa tắp, kể lại giọt lệ đầu tin đồi bên nhỏ xuống vì tình ái. Sau đó lại chia tay, ai nỡ hối hả bước nốt đường đời chật hẹp của mình, bạn có bến cảng của bạn, tôi có chốn về của tôi. Nhiều đến một bài thơ thiền của một vị cao tăng thời Tống. Lò hương hương gấm lụm rồi, nghiêng ngả say về dắt đôi, niềm thiếu phong lưu cở thua, say nhân chỉ một biết thôi. Tựa như sóng tình ngày cũ, cùng sóng đời hiện thực luôn nhấn chìm tấm lòng kiên định của con người. Đây là bài thơ khai ngộ do một vị cao tăng tên Phật Quả Viên Ngô sáng tác. Nhìn thấu một chuyện tình chi người trong cuộc mới hiểu được từ vị bên trong, người ngoài có khuyên giải ra sao cũng chẳng thể ngộ nổi từ vị ấy. Một chuyện phong lưu văn nhã thuở thiếu thời, chỉ riêng giai nhân từng nảy sinh tình cảm với mình mới rõ, đời bên tâm đầu ý hợp há có thể bày với kẻ khác ư? Nghe nói thiền sư Phật Quả viết ra bài thơ này, con vì một nguyên do rất thú vị. Ngũ Tổ Pháp Diễn, sư phụ của Phật Quả Viên Ngộ từng làm một bài thơ. Một đoàn phong quang hoa chẳng lành, phong khoe sầu thằn giận nỗi tình, gọi hoài tiểu ngọc đâu có việc, chỉ muốn chàng nghe rõ tiếng mình. Phật Quả tiên sư nghe xong, như vừa ngộ ra, bèn xin sư phụ chứng thực. Phát diễn bít cờ duyên khai ngộ của Phật quả đã chín mùi, bèn quát hỏi. Tổ sư sang tay có ý gì, xem cây bách trước xuân. Phật quả thiền sư thực sự khai ngộ, đi ra đến ngoài phòng, thấy một con gà trống bay lên lan can, đang đập cánh vườn cổ gáy vang, không nhịn được cười nói. Đây hả chẳng phải tiếng trong, chỉ muốn chàng nghe rõ tiếng mình ưu. Bản điển những điều tâm đắc ngộ được viết thành bài kệ trình lên ngũ tổ pháp diễn. Phật quả Viên Ngộ là một cao tăng nổi danh thời Tống, theo tông Lâm Tế, hệ phái Dương Kỳ, vốn họ Lạc, tên chữ Vô Chiêu, người Sùng Ninh, Bành Châu. Cả đời ông lần lượt trụ trì các đạo tràng chữ danh trong nước như chùa Chiêu Giác Thành Đô, viện Linh Tuyền Giáp Sơn, đường Sơn Kim Lăng. Chùa Vạn Tọa Thiên Ninh, chùa Kim Sơn Trần Giang, đệ tử khắp thiên hạ. Theo tôi, bài thơ khai ngộ của Phật quả Thiền sư cứ như đã trải qua một chuyện tình phong hoa tuyết nguyệt vậy. Chỉ là không biết say nhân như thế nào mới có thể khiến Thiền sư động lòng phàm, tình cảm ra sao lại khiến cho cao tăng canh cánh không quên cả lúc ngồi thiền. Sưa này, người tu hành đã bước vào cửa không, sẽ vứt bỏ hết mọi chuyện quá khứ, những chuyện từng xảy ra đều trở thành trang ký ức bị thiếu trong cuốn sách cuộc đời. Đọc bài thơ khai ngộ ấy, ta mới hiểu ra, một người tính tình bình thản thực ra lại thanh đạm hơn người bình thường nhiều. Mọi vứt bỏ và lãng quên đều là chấp niệm, vạn pháp tùy duyên, đến đi sờ so lòng mới là cái thiền thành tựu. Mỗi khi nhàn rỗi, người đời thường thích đọc câu chuyện của người khác, toàn dùng những tình cảm vượt lên trên thế tục, đắp điểm tháng ngày bình đạm của mình, chim đắm trong một câu chuyện cũng như đến gần một giấc mộng mơ hồ, bi thương vì nỗi bi thương của người khác, cảm động trước niềm cảm động của người khác. Bởi thế nên chúng ta thường xúc động rơi lệ trước những tình tiết trên phim, bỏ ăn bỏ uống vì nhân vật trong một cuốn sách thậm chí dứt ruột đứt gan vì một khúc nhạc, tất cả đều bắt nguồn từ những chuyện tình động lòng người đằng sau bộ phim, cuốn sách hay khúc nhạc ấy. Những mối tình đó có thể nhuộm thêm chút màu xanh tươi tắn cho tuổi hoa già cỗi, thêm một làn khói ấm áp cho cõi đời lạnh lẽo, đem lại sắc màu tên mới cho linh hồn tịch diệt. Tình cảm giống như một chén trà, có rất nhiều cách pha chế và thưởng thức khác nhau, có người thích mùi thơm vị ngọt, có người lại chỉ thích đắng chát đậm đà. Tình cảm cũng như một vở kịch, mỗi người có cách biên diễn xiễn khác nhau, có người thích sự viên mãn của hí kịch, lại có người mê mẻ sự tàn khuyết của bi kịch. Có lẽ mọi người đều biết, mỗi người quy y cửa Phật đều phải cắt đứt tất cả nợ tình và nguyện duyên hồng trần đè tĩnh tâm tu thiền, tất cả si mê dục vọng đều được coi là vi phạm dưới luật thanh quy, vì không thể nên lại càng khao khát. Trong mắt người đời, một người phàm tục vì tình ái mà đòi sống đời chết, phạm biết bao sai lầm không thể bù đắp cũng là chuyện rất bình thường, song nếu một hòa thượng trong cửa thiền động lòng phàm vì một người con gái nào đó, rồi kết mối duyên tình sẽ thành chủ đề để mọi người bàn tán. Một câu hận chưa cắt tóc, sầu chưa gặp của Tô Mạn Thù khiến bao nhiêu người nuối tiếc, một câu không phụ Như Lai chẳng phụ nàng của Thương Ương Gia Thố cũng lay động biết bao trái tim đà cảm yếu mềm. Nếu những tình cảm ấy đặt lên một kẻ phàm phu tục tử thì dù yêu có đến khắc cốt ghi tâm cũng chẳng đến nỗi khiến người đời canh cánh không quên như vậy. Bởi họ đều là những người tu hành không thể động lòng trần nên tình yêu của họ đau đớn hơn, bi thương hơn người khác rất nhiều. Tu hành là tốt, có thể rời xa những rối ren xém nhẹ tình đời, xong bỏ đi tình ái phàm trần cũng là một thiếu sót lớn lao trong đời. Bởi vậy, bất luận là người trong cõi thế hay đã vượt khỏi thế gian đều có những ràng buộc không thể giải thoát. Tùy nói được mất tùy duyên, nhưng tình cảm lại như loài độc trùng rễu xuống vận mệnh, ghim vào thân thể mỗi người, dài rằng đeo bám suốt một đời một kiếp. Đức Phật từ bi hóa giải hết thảy khổ nạn cho chúng sinh, nhưng vẫn giữ lại quả tình tự nếm, muốn cứu một người nhất định phải yêu thương người đó trước đã. Đạm đích thực sự khải ngộ chân chính là dấu kiến chuyện xưa vào tận đáy lòng. Khi chúng ta già đến bạc trắng mái đầu, chắc chắn sẽ có một người bước ra cùng với bạn nhận lấy một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm thời trẻ. Hồng Trần là đạo chàng mưa khói cột lâu dài, da khời non xanh mày tiên chân, vén sao hết dở dở hồng trần, chớ bảo trong thành toàn điều xấu, một lâu một cõi, một bụi trần, ngũ tổ pháp diễn. Vào một ngày khi hoa sen còn chưa tàn hết, tôi tới chùa Hệ Sơn, nơi được xưng tụng là dấu xưa Tây Trúc này, đã trở thành nút thắt trong lòng tôi suốt cả đời. Muốn thao gỡ mà không sao tháo nổi, mỗi khi mệt mỏi trước những chuyện thế tục lại muốn đến đây nhặt lấy một quả ngân hạnh, ngồi trên thềm đá, nghe phạn âm vang vẳng ngân nga. Huệ Sơn đầu thu, núi non trùng điệp, Sơn cái xanh ngát, điểm xiết thêm râm cành lá đỏ lá vàng, càng đậm ý thiền, chùa cổ ngàn năm, ngói xanh tường vàng, mái cong mênh góc như lạc vào chốn thanh tịnh. Những ý niệm trần tục tầm thường sâu trong nội tâm, lúc này cũng thôi thời thớp quy động, mà một lòng ngắm cành, tĩnh ngộ bồ đề. Huệ Sơn thực là một nơi rất tốt để tu hành, tuy ở giữa đô thị phồn hoa, nhưng lại được núi non bao bọc. Có cây sông suối, có đường mòn, lâu đài đình cáp, tùng xanh hạnh hạt, có thể trông xuống khói lửa nhân gian, cũng có thể ngồi ngắm mây bay xu cô. Ở chốn này, sông núi đất đai, cây cỏ rừng già đều là Phật, hết thảy tổn thương, phiền não trên đời đều trở thành nhỏ nhặt không đáng kềm. Biết bao người leo lên Di tích Thanh Sơn, nhưng ẩn giữa núi rừng chỉ là một con sờ cái kiến. Biết bao người treo truyền giữa bát ngát thái hồ, những bập bềnh trên mặt nước chỉ là một giọt nước nhỏ nhoi. Chim yến trước nhà họ Vương, họ tạ còn đây mà đế vương quần lại đều đã lìa trần. Việc đời bề sâu ai nắm được thăng trầm, sinh mệnh con người ta so với tự nhiên vạn vật quả là nhỏ nhoi như cát bụi. Băng qua hành lang dài trong chùa, trật một bài thơ đập vào ngay mắt tức thời như mây tan chằng tọm, lòng bỗng sáng bừng, da khỏi non xanh mày tiễn chân, vén sao hết dớp dớp hồng trần, chớ bảo trong thành toàn điều xấu, một lầu một cõi một bụi trần. Đọc kết bài thơ, tôi thấy tất cả cảm ngộ vừa rồi đều nông cạn biết bao, để tránh hồng trần vạn trượng, tôi tìm kiếm quãng thời gian huyền hoặc ở Huế Sơn, chen qua lớp lớp bụi trần cùng dòng người đông nghẹt mới đến được miền tinh thô này. Tôi luôn cảm thấy nơi này có một ngọn đèn hoa sen chỉ thắp sáng vì tôi. Khi tôi hoang mang, khi tôi bất lực, nó sẽ chống đỡ tôi, tiếp tục đi nốt con đường phải đi nốt Thực ra tôi hiểu rõ, chùa Miếu chỉ là trạm nghỉ chân trong đời mình, rời khỏi Linh Sơn, tôi vẫn còn ngút ngàn non phai trèo xuống phải lội, chưa dứt chân duyên còn mang trách nhiệm, định mệnh nghiệt ngã, hà dám một đèo cắt đứt, cương quyết chạy trốn ươm. Người viết ra bài thơ này là Ngũ Tổ Pháp Diễn người thầy Tống theo tông Lâm Tế, hệ phái Dương Kỳ, quê ở Ba Tây, miền Châu, này là Miên Dương Tử Uyên, khi chưa xuất gia mà họ đặng 35 tuổi quy y tới Thành Đô học Phật. Phật duyên của ngài rất thâm sâu, giác ngộ thấu triệt, những bài thơ thiền và bài kệ do ngài viết ra đều mới mẻ khác lạ, đầy phong phạm Thiền tông. Ban đầu ngài ở núi Tứ Diện, sau lại rời sang núi Bạch Vân, khi già từng ở núi Thái Bình rồi chuyển sang chùa Đồng Thiền núi Ngũ Tổ ở Kỳ Châu. Ngày 25 tháng 6 năm Dùng Ninh, thứ 3 đời Tống Huy Tông, ngài lên điện đường từ biệt mọi người, rồi tắm gội mà viên tịch, cao hơn 80 tuổi. Người đời tôn là Ngũ Tổ Pháp Diễn, quá trình giản đơn như vậy, tự hồ từng nét bút đều mang thiên ý. Từ xưa đến nay, hàng ngàn hàng vạn kẻ phàm tục đều tìm vào núi sâu lánh đời, có người lựa chọn xuất gia, có người lại chỉ cầu tâm tĩnh. Pháp diễn thiền sư dựa vào ngộ tính sâu xa của mình đã xâm nhập vào lớp lớp bụi trần dày đặc, chẳng ai vén nổi. Hồng Trần Văn Trương biến thành Bồ Đề đạo tràng, trăm vẻ nhân sinh cũng thành ngũ ẩn giây không. Trong mắt ngài, phàm chân lay chính quả, cõi tục là thịnh độ, trái tim đã thuần khiết, dù ở giữa phố thị huyên náo cũng chẳng vương nửa hạt bụi trần, giống như đóa sen kia vậy, tuy sinh trưởng giữa bùn nhơ mà vẫn tao nhã tự nhiên, nếu ở giữa núi rừng yên tĩnh mà lòng còn canh cánh chuyện thế nhân thì núi sâu cũng thành ra ồn áo vô cùng còn như ở giữa hồng trần hỗn tạp mà lòng niệm Phật tụng kinh, hành phàm trần cũng trở nên trong lành yên tĩnh. Trong lòng thiền sư phát diễn, chân thế chính là Tịnh thổ, phàm gian là chùa miếu, cũng là đạo tràng để ngài tu hành, là lâu đài nơi ngài đạt đạo, đó gọi là lòng nhàn khắp nơi nhàn, lòng tĩnh muôn cảnh tĩnh, không câu nệ là thành thị hay núi non, không liên quan đến phồn hoa hay vắng vẻ. Ngài có thể bãi bè nương dâu không hỏi xuân thu, cũng có thể sông cạn đá mòn lãng quên năm tháng. Cảnh giới ấy có lẽ tất cả chúng ta đều hiểu được, nhưng muốn ngộ được thực không dễ chút nào. Lòng chúng ta giống như một con thuyền tháo dây neo, bị cuốn theo lớp lớp sóng đời cuồn cuộn, đá chim quá sâu, trời quá sam. Muốn gọi lại há phải một sớm một chiều mà quay lại được? đều nói ngay lúc bắt đầu đã có thể dự liệu kết cục, nhưng thông thường kết cục vẫn nằm ngoài dự tính, chúng ta không sao biết được lần lưu đày này sẽ thu được hạnh phúc viên mãn hay oán hận trùng trùng, song chỉ cần trong lòng ta có Phật, hẳn sẽ không để bản thân đi quá xa đến mức không thể vãn hồi. Với người thường, thiền là thứ vừa mơ mờ vừa hư ảo, trong biển ngàn vạn tình cảm giằng buộc, sự không linh ấy lại trở thành niềm ngưỡng vọng cả đời. Ngọn gió thời gian sẽ tùy theo ý niệm của con người mà chuyển hướng và di chuyển. Hồng Trần e dè vật chất đã đến lúc quay về với cái thuần chân, có lẽ chúng ta chẳng có Phật tâm không lĩnh ngộ được cảnh giới cao xa hơn, song chúng ta có thể làm một người bình thường dung dị giữa hồng trần với những hạnh phúc giản đơn, sống trong một gia đình dung dị cũng có thể tham thiền tu tâm trong làn khói bếp lượn lờ. Hiện giờ có rất nhiều người để theo đuổi sự yên tĩnh trong tâm hồn, thường khoác hành trang lên vai, tìm vào rừng sâu núi thẳm, tựa hồ nơi càng xa, càng ít người lui tới thì càng khiến người ta mê mẩn. Giữa bến đò Hồng Trần, chống một cây sào trúc, mơn minh một chiếc thuyền lan lênh đênh giữa muôn sông ngàn núi. Kim muốn tìm một chốn đào nguyên ngoài cõi thế, ở trong nhà tranh an toàn rau dại, hàng ngày trông xuống núi xanh nước biếc, mây khói như mơ, có lúc cũng quên bẵng mình đến từ đâu, quên cả thời gian tươi đẹp đã trôi qua. Xưng một gian nhà tranh cạnh gốc lữu bên khe suối, giữa một rừng hoa cài nở rộ, mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi lấy mặt trời mặt trăng làm đồng hồ, non nước là vũ đài của nhân sinh, nông phu thần phát, vắt quốc đi dọc bờ ruộng, nông phu trin tĩnh, ngồi bên song cửa cũ kỹ vá áo. Đám nhi đồng ngây thơ nô đùa âm ý trên thảm cỏm. Mấy chú bò chú dê thong thả đi ngoài đồng, mấy con gà con vịt đang tìm mồi bên ruộng. Tiều phu hoàn ca, ngư phủ cổ vũ, chim chóc về tổ, người xa về nhà. Bức họa Zoom dị ấy đến ngày nay đã trở thành chốn đào nguyên mà chúng ta mãi mãi không đến được. Đào nguyên không cứ phải là cánh rừng trồng dợp hoa đào, nhà tranh cũng không nhất định phải là căn nhà nhỏ lợp mái tranh, chỉ là một chốn về bình yên tận sâu trong lòng, chúng ta vất vả tìm kiếm bình yên mà nào hay, thực ra nó đã nằm ngay giữa nội tâm mình. Ven hết khói bụi bằng làng trong lòng, thế giới trước mắt liền rõ ràng sáng tỏm. Nỗi bất hạnh hôm qua cũng trở thành niềm hạnh phúc ngày nay. Mảnh đất ngay dưới chân ta chính là nhà, là đạo tràng, là lầu đài của chúng ta. Trên mảnh đất ấy, chúng ta có thể sống yên ổn một đời, có thể viết năm tháng thành sách, lưu lại giằm màu chuyện cũ vụn vặt để người đời sau nghiền ngẫm hồi tưởng. Mỗi con người sinh ra đều là một khối ngọc thô, tự nhiên mà dầu bẻ, trong quá trình trưởng thành có những người đã gọt giũa bản thân thành một hòn ngọc đẹp có thể đeo trên mình, theo giữa gió xuân chàng thù, bầu bạn bên mình một đời một kiếp. Có những người lại cố giữ vẻ nguyên sơ, không ưa mài giũa, đi hết cả đường đời giăng giặc vẫn còn nguyên như cũ. Bất luận kết cục ra sao, chỉ cần kiên trì luôn là chính mình, vén mờ hồng trần, giữ lòng ung dung bình đạm mà đến, bình đạm mà đi. Trên hồ xuân sắc ngợp, nhà sư Hưởng Thú Nhàn. Cảnh xuân bên hồ, xuân sắc trên hồ đã ngập tràn, bên hồ Dương Lễ phất lân can, tính ra chẳng tốn tiền mua lấy, thoa thích cùng sư Hưởng Thú Nhàn. Đạo tế Từ Thái Hồ quay về thì đã hoàng hôn, vầng chạng nhạt treo trên bầu trời thành thị đầy cao ốc, khi bóng chiều buông xuống, những bụi bặm vẫn bay mì mịt, ban ngày cũng lắng dần, tựa như con hát tày hết má phấn môi son, ánh đèn lấp loáng cũng thành ra một vẻ phong tình riêng. Khi tôi gần như quên bẵng rằng xuyên qua bối cảnh hoa lệ kia, tòa cổ thành mỹ lệ này còn ẩn giấu rất nhiều căn nhà gỗ cũ xưa cùng biết bao khung cảnh mộc mạc. Tôi trông thấy Giang Nam tản ra một làn gió phục cổ, đèn miếu cổ điển, lầu gác cổ điển, phục sức cổ điển, tựa như rất nhiều người đang tìm lại một nền văn minh đã mất cùng tập tục và phong cảnh của một miền đất có lẽ chúng ta ý thức được bản thân đã đi lạc quá xa, mỏ mẫm bon bà cũng đến lúc phải quay đầu nhìn lại một giấc mộng xưa dầu bẻ. Thường có người hỏi tôi có sở thích đặc biệt gì không, lần nào như lần nấy tôi đều qua quýt. Núi sông, đúng vậy, tôi thích núi sông thiên nhiên, núi như mực kẻ, hồ rộng mênh mông, một cánh hạc nổi, một khe mây vần, một mảnh áo thơ mưa gió thầy nhất là ở chốn khói mây thầm thẳm có vài hộ nhà nông bên sông Cẩm Liễu, trước cửa trồng mai, đốn củi qua ngày đánh cá kiếm sống. Cuộc sống được coi là chất phát hết mực khi xưa đến giờ lại thành một dạng xa xỉ đầy ý thơm. Còn nhớ trong mẫu Đơn Đình, Đỗ Lệ Nương có nói: "Cả đời thích nhất là thiên nhiên, trong vòm, dư viên kình mộng, nàng cũng hát rằng" Trước sao hồng tía đua chen, giờ sao giăng lấp tường nghiêng thế này, ngày xuân cảnh đẹp đã qua, niềm vui rộn rã ở nhà nào đây. Cảnh thuyền hoa khói sóng, cầu đá chang thanh ấy, thật khiến người ta cam lòng trả giá cả tuổi xuân, vứt bỏ hết quang âm tươi đẹp. Chẳng ai không khao khát một cuộc sống phong khoáng tự do như thế, đặc biệt là những kẻ gửi thân quan trường, thương trường hay công sở, mỗi khi mệt mỏi, họ lại muốn rời xa thành thị hỗn loạn, tìm một nơi núi sông thanh tĩnh, sống những ngày bình lặng. Lần đầu tiên đọc bài Cành xuân trên hồ của Đạo tế Thiền sư, liền cảm thấy tâm tình khoáng đạt, rộng mở thấu suốt. Xuân sắc trên hồ đã ngập tràn, bên hồ Dương Liễu phất làn can, tính ra chẳng tốn tiền mua lấy, thỏa thích cùng sư Hường Tú Nhàn. Biết bao tiêu dao tự tại, chan ngập thú thiên, tựa hồ sắc xuân không gì ngăn nổi ấy, chợt hiện lên ngay trước mắt, Dương Liễu thất tha tung bay trước gió, mặc cho người ta tưởng hoạn, cảnh non nước thiên nhiên ấy không tốn một xu, một li. Bất kể người giàu sang hèn mọn thế nào đều có thể qua lại đao chàng trời thưởng lãm. Điều này khiến tôi nhớ đến một bài từ do Lục Xu thi nhân yêu nước thời Nam Tống viết, trong đó có một câu: Gương hồ bốn sĩ của kẻ nhàn lại cần gì quan gia bàn thưởng từ của ông cũng như thơ của đạo tế thiền sư, tuy khúc điệu khác nhau, song sự vi diệu lại tương đồng, đều nhằm gửi gắm tình cảm với non nước, thòng dòng sông giữa núi rừng, một người là cao tăng tay cầm quạt rách, điệu bộ khùng điên, người kia là nhà thơ lòng ôm nợ nước nhưng lại muốn làm ngư phủ bên sông, bọn họ đều chung một tâm hồn khoáng đạt thanh cao, chỉ muốn dựa vào núi sông mà sống cuộc sống tiêu xái bình lặng. Trên trần gian, một hon gạch, một viên ngói đều bị con người chiếm cứ, đến cỏ hoa cũng mất hết linh tính. Biết bao tháng thành, di tích và chùa miếu đều thu vé vào cửa và phiếu hương hoa, dán nhãn tiền tiền lên phòng cảnh. Phong cảnh mà Đạo Đế Thiền sư và Lục Du miêu tả chính là cảnh núi sông cuất sâu màn mây khói mịt mờ, cách xa cõi đời huyên náo, có lẽ chỉ mượn đôi cánh chim bay qua ngàn non tới chiều, chúng ta mới có thể tìm thấy miền tinh thổ cuối cùng của nhân gian. Đạo Đế Thiền sư chính là Hòa thượng Tế Công, Tế Điên vẫn được dân gian xưng tụng, ông đội nón rách ầm quạt nát, đi giày thùng, quần áo vá víu bẩn thỉu, điệu bộ điên khùng, thoạt tiên xuất gia ở chùa Linh Ẩn Hàng Châu, về sau lại rời sang chùa Tịnh Từ, tính hàm diêu thịt, không chịu ràng buộc bởi giới luật, cử chỉ như si như cuồng, là một bậc cao tăng đắc đạo, học vấn uyên bác, thành thiện tích đức được coi là vị tổ thứ 50 của Thiền tông, đồng thời là tổ thứ 6 của phái Dương Kỳ Vị hòa thượng không giữ thanh quy này, cả đời ngao du sơn thủy, tự tìm niềm vui, đặt chân đến đâu thương mua bút đề thơ, ngồn từ sâu sắc, hình tượng của ông không giống một vị cao tăng đắc đạo thiền định mà tựa như một kẻ si cuồng đùa giỡn giữa nhân gian vậy. Cả đời ông cứu thế giúp người, rất được chúng sinh yêu mến, người đời sau tôn làm Phật sống tế công. Đừng có cao tăng nói với tôi rằng đạo tế là một hòa thượng khai ngộ, cao tăng khai ngộ có thiên nhãn, thông hiểu vạn sự, có thể đoán biết quá khứ vị lai. Vì khai ngộ nên ông đội mũ xách mặc áo vá, hành tẩu giữa thế gian mới tiêu giao khoái hoạt như vậy. Trong mắt ông chẳng hề có thanh quy giới luật, vạn vật trên đời đều tầm thường như nhau. Ông điên cuồng nô giỡn chơi dạt giữa phố phường, thậm chí coi đời như cơn say, xem cái chết như giấc mộng. Đó đều là do tính tình hào sảng phóng khoáng của ông. Tính tình con người thực ra cũng giống như núi sông vậy, đều bắt nguồn từ thiên nhiên, chẳng cần gọt giũa, tự bản thân đã có phong vận và cái thú riêng. Chúng ta thường quy kết quả của kiếp này vào nhân duyên kiếp trước, cho rằng hết thảy thiện ác báo ứng ở kiếp này đều do kiếp trước gieo nhân. Thậm chí cả tài năng, dung mạo, phận mệnh của một người cũng liên quan tới nhân quả. Tất cả những điều đó cũng giống như non xanh nước biếc luôn khắc sâu trong linh hồn bạn, bất luận trải bao nhiêu lần luân hồi đều không biến đổi bộ dạng ban đầu. Đây hồ Phong Quang Tú Lệ là thiên đường trốn nhân gian mà biết bao người hướng đến. Chúng ta đều là những người khách lạ từ trời nam đất bắc, bốn bà gió bụi tìm đến tòa thành cổ này, chỉ vì một góc rừng liễu tiễn biệt, một cành hoa đào đa tình, vô hạn phong quang vốn là thứ có sẵn trong lòng muôn vàn chúng sinh. Chúng ta chẳng cần phí một đồng một khắc cũng có thể thỏa thuê tưởng lãm. Tuy sánh có trong lòng nhưng Tây Hồ vang danh thiên hạ lại nằm ở Hàng Châu trải suốt ngàn năm cảnh vật đời người có thể đã suy vi biến đổi, song Tây Hồ lại khăng khăng giữ lời thề, vẫn sừng sững vẹn nguyên như thém. Bao bậc đế vương ngưỡng mộ cảnh trí Tây Hồ, băng sông tìm đến, bọn họ thân là con cưng nhà trời, nắm cả thiên hạ, song lại chẳng thể đen theo Tây Hồ bên mình, càng không thể gom núi sông vạn khoảnh bỏ vào túi riêng biến thành vật trần thiết trong hoàng cung được. Khi có trái tim đem muôn vàn phong cảnh khắc vào tim thì bất kể đang ở đâu cũng có thể trông thấy cảnh xuân rực rỡ, còn có thể bè lũ cười tình, một trái tim nhỏ bé yếu mềm vậy mà có thể thu gọn cả thế giới, chúng ta không thể làm Phật sống, không thể khai ngộ, song trong lòng vẫn có thể nhìn rõ bản thể chân thực của mình. Có lẽ chúng ta không thể bói được quá khứ, càng không cách nào dự liệu tương lai, xong hết thảy những gì ở hiện tại đều bao hàm quá khứ lẫn vị lai cả rồi. Làm một người khoáng đạt, không kết mây trong núi, xeo chăng dưới sông, giữa đất trời chật hẹp thì cởi mở phóng khoáng, ở hồng trần loạn thế tự giữ lấy thanh cao. Mỗi khi bị thế tục giờn ép, lại mở bức họa đa ô tế thiên sư ra xem, tuy quần áo ông rách rưới, nhưng nụ cười khoáng đạt điên cuồng, cùng dáng vẻ hào sảng tự nhiên trong từng cái nhấc chân phẩy quạt, lại khiến tâm tính chúng ta thư thái hẳn. Thực ra, chúng ta là những kẻ thoải mái đến đi giữa hồng trần, chim nổi giữa khói lửa mịt mùng, lại có thể rong chơi giữa núi non linh thiêng mà nhàn hạ đến ngày nào đó, qua hết ngàn cánh buồm nhân thế, thì chọn một căn nhà tranh ở ẩn, một cây sào che, một sợi tơ dài, thanh nhàn câu lấy trăng thu, để hết thảy bèo nước từng phùng trong quá khứ, đều trở thành mây khói trong gương, để tất cả ký ức hằn sâu từ từ tiêu tan trong cơn gió thời gian rằng rặc. Trong một góc tĩnh liên giữa khói lửa tục thế, Ngàn việc chẳng bằng lùi nghi ngơi, vốn không bằng cứ chằng sửa mài, trang bồ đề trước sông vằng vặc, sen ngát trông đầy giữa chần ai. Từ thụ hoài thâm, nhớ mang mãng nhiều năm về trước, thương tin cơ trông thấy một nick name hay một trang mạng nào đó dùng cụm từ sống động, người đưa đò giữa hồng trần. Hàm chí còn có một bức tranh vẽ côi mai bên bờ lũ, một bóng người mảnh khảnh chèo con thuyền nhỏ ung dung hòa vào dòng nước mênh mông. Xem xong rồi, tôi chợt nảy sinh một cảm giác hoang lương lạnh lẽo, vàn sự quay đầu cũng thành không, xình tử dạt dào đầu bờ bến. Biết bao người cũng vì hình ảnh này mà mãi quyến luyến phong tình sông nước, dần ra hình thành trong lòng một giấc mộng không mang tỉnh lại. Thực ra chúng ta đều là khách sang sông trên dòng nhân thế, tha hương phiêu bạt đất khách, băng qua non nước điệp trùng, đến cuối cùng chỉ có chăng chòng sao sáng tiễn đưa. Có lẽ chúng ta chẳng nên trách những người trèo đò cứ chần chừ chẳng mãi chịu cập bến bờ kia, biết đâu chẳng phải họ mải mê muôn ngàn phong cảnh trên mặt nước, mà chỉ sợ những dòng người kề vai lướt qua nhau giữa đường trần. Một kẻ riêng ưa thành tĩnh, quen với cô độc, ngẫu nhiên trông thấy cảnh xuân muôn hồng ngàn tỉ, lòng khó tránh khỏi hoang hốt không yên. Đó không phải là hèn nhát, phải biết rằng bao nhiêu mưa gió tai kiếp đều dựa vào một đôi tay cheo chúng vượt qua. Trước sau họ chỉ để lộ bóng lưng chứ chẳng nỡ nào để chúng ta trông thấy những nếp nhăn dầu bẻ vì tháng năm sói mòn cùng vết chai sần trong chất Đó đều là những vết xeo thời gian loá lỗ trước mây bay gió mát chẳng thể che giấu. Đọc xong bài thơ thiền của cao tăng Từ Thu Hoài Thâm đời Tống, tôi chợt có một cách nhìn khác về những con người qua đời luyến lưu sông nước. Ngàn việc chẳng bằng lui nghỉ ngơi, vốn không bằng cứ chẳng rửa mài. Thiền sư muốn khuyên nhủ những kẻ còn mải mê mùi tục theo đuổi danh lợi, hy vọng họ đừng chìm đắm quá sâu vào bể đời như bần, phải biết rằng lùi một bước gió tận mây quang, trời cao biển rộng, trong quá trình ngừng bước có thể dần rời xa thảm trận buồn phiền, lĩnh ngộ đạo lý vô vi. Mà nghỉ lại chỉ nằm trong một ý niệm ngắn ngủi, nảy ra ý niệm ắt sóng đời dào dạt, dập tắt ý niệm tất cả mọi sự đều ngừng. Vạn vật trên thế gian đều mang bản tính chân thật, có lẽ trăm ngàn năm nữa ngoảnh đầu lại, những sự vật trước đây vẫn không sinh không diệt, những kẻ đưa đò ấy là quá lưu luyến sông nước hay là chán chán trần gian phần tranh bên bờ, tha làm cuộc lênh đênh mãi không cập bến. Từ Thù Hoài Thâm, người đời tổng tu theo môn tông văn môn, quệ ở Lục An, phủ Thọ Xuân này là an uyim. Khi chia xuất gia màng họ Hạ, tên chữ là Từ Thụ, người đời gọi là Từ Thụ Thiền sư, 14 tuổi cắt tóc quy y, 40 năm sầu lên đường vân du khắp chùa miếu trong thiên hạ, tâm sư học đạo, về sau gửi thân ở chùa Tuệ Lâm rồi lại đi vào núi Thiên Thai, ngụ trên Linh Nhan, sau cùng tuất ẩn ở Ba Sơn bên hồ Động Đình là vị tổ đầu tiên của Viện Giác. Trước tác có 4 cuốn Từ thư hài thân thiền sư Quang Lục chuyên lại cho đời, chẳng còn nhớ đã đọc từ thư hài thân thiền sư Quang Lục ở đâu, chỉ nhớ rằng văn chương bay bổng khiến người ta phải đập bàn khen hay, văn tiên nhờ như giữa dòng mực thấm. Khiến tôi hết lần này đến lần kia tưởng tượng ra hình ảnh vị cao tăng ấy, tay cầm thiền trượng bên bờ sông phất phơ nào biết chống sào gỗ một mình chèo một lá thuyền lan để đến Bồ đề đạo tràng, gối lên đá ngủ cùng mây, ăn rau cỏ, mặc áo thô, cư thể bon bà gió bụi, lẽ nào chẳng phải cố chấp ư, vạn sự chi bằng một bước lùi, thế gian được mất tùy duyên, có lẽ thong thả đi trên đường thiền cũng phải tùy duyên. Tin rằng bậc Đạn Định thiền sư nhất định cũng hiểu mây trắng vô tâm Giả dĩ này chim đắm trong cành thiền là nhâm cứu vớt muôn vàn chúng sinh đó thôi. Đều nói cõi đời lắm huyền hoặc, có lúc biết rõ là tội lỗi xong vẫn phạm vào sai lầm chẳng thề dung tha, bụi bặm dục vọng tàn mắc giữa nhân gian khiến mọi người đều không thể tránh khỏi gánh nặng sinh mệnh. Bị những chuyện thế tục dồn ép đến mức thân bất do kỷ, người ta thường muốn buông xuống nhưng đã bị chói chặt, muốn dừng bước lại phát hiện đã đi quá xa chẳng thể quay đầu. Dù sao cũng chỉ là người phàm tục, sự vọng chẳng khác nào dòng nước chảy chém hoài không dứt. Giấu tự thương tổn bản thân đến tà tơi thì dòng nước vẫn chảy rào rạt trong veo. Trên con đường thu lá tà lá vàng, chúng ta chẳng cách nào phân biệt được dàn nhà cỏ nào là chốn về sau cuối của mình, cũng chẳng rõ ai là người cuối cùng để mình nương tựa. Phần mệnh là một món tiền cược đặt bữa, khởi đầu đã chẳng thể trông thấy thắng và thua, nhận được kết cục vẫn là kết cục thua và thắng. Bởi mấy nói, có những người không phải không muốn lui mà là trốn hồng trần sâu thẳm, có quá nhiều mũi nhọn sắc bén, khi ở giữa nước xiết sóng ngầm, chăng biết phải làm sao mới có thể không chút xao động, mỗi khi mỏi mệt lại một đứng lặng mặc kệ sinh tử, mặc cho bao chuyện tạt nhạt chói buộc bản thân, chẳng buồn vùng vẫy, cũng chẳng buồn chi hỏi căn nguyên vận mệnh không thể đoán biết được những khi bất lực cũng muốn tìm đến cao tăng, nghe ngài giảng kinh dạy thiền, dừng Phật pháp phủi hết bụi bặm trong lòng, mặt nước thanh khiết trong ao phóng sinh phản chiếu cảnh hoang vu của nhân thế. Chẳng rỡ một người qua hết bể dâu, ngâm mình xuống dòng nước xanh, liệu có thể tìm về bản thân ngày cũ hay chăng? Nếu như hết thảy gặp gỡ và biệt ly trên đời đều có thể thanh khiết như một Vậy chúng ta phải cảm tạ sự ấm áp mà mối duyên trần này ban tặng. Thiền sư viết: Chăng bồ đề trước sông vàng bạc, sen ngát trông đầy giữa trần ai. Trước sông một vầng chăng vàng bạc treo giữa trời, ánh chăng tình khiết ấy cũng như bồ đề viên giác trong nội tâm chúng ta, soi thấu hết thảy phiền não vô minh, chăng sáng không biết thiên vị sẽ chăng soi riêng nhà nào. Môn bàn căn nhà trên trần thế đều được ban phát ánh chăng mà những kẻ ở cõi tục như chúng ta nếu chẳng thể tự mình thông thả thì cũng chẳng cần trốn tránh, làm một đóa sen thanh tịnh thuần khiết nở bừng giữa bùn nhơ, tỏa hương ngàn ngát, phiền não chính là bồ đề đã chẳng tránh khỏi lửa đỏ hun đốt, chỉ bằng gửi thân biển lửa hóa thành chờ bụi cũng coi như sống chết cùng với sinh mệnh có một câu nói rằng dấn thân vào chỗ chết để tìm đường sống, xem ra như vậy cũng thêm được mấy phần thiền ý. Một người chẳng có câu chuyện gì hoặc có thể nói là một người xưa nay luôn thanh đạm như nước thì chẳng cách nào ngộ được cảnh giới tối cao của Thiền pháp chúng ta luôn tìm kiếm sự thuần khiết cuối cùng trên cõi thế, hy vọng người ta yêu, vật ta thích đều không vương bụi trần, như vậy mới có thể ngọt ngào sở hữu và chia sẻ sự hoàn mỹ vô khuyết ấy, lại không biết rằng những người, những việc đã trải hết bể dâu, nếm đủ ly tan còn đáng trân trọng hơn nhiều. Việc chúng ta cần làm không phải là nhuộm tờ giấy trắng tinh thành xanh thẫm, mà là dùng đôi tay dịu dàng từ từ xoa dịu những vết thương trong chất. Tình yêu đích thực không để thân đến quá khứ, mà chỉ trao trái tim ra, đôi bên cùng sưởi ấm nhau khi lạnh lẽo, cùng vui cười khi đau khổ. Từ Thù Thiền sư đã mượn bài thơ thiền của mình san dạy chúng ta rằng Phật không phải hư vô, Ngài có mặt ở muôn nơi, bất luận bạn đang ở nhân gian hay chìm luân trong địa ngục, bạn thanh khiết hay nhơ bẩn, Ngài trước sau vẫn luôn theo bên cạnh, như vầng trăng sáng ngoài kiêm. Buồng bò chấp niệm, hết thảy tự tại, nếu không buông được thì cứ tiếp tục ngồi thuyền trên sông. Nếu bạn tình ngộ ra nhớ phải bỏ thuyền mà xuống thì nhân thế minh mang chung quy sẽ có một nơi thù nhận bạn. Chẳng ai vừa sinh ra đã thành Phật mà mỗi con người đều mang Phật tính, có lẽ những kẻ phàm phu như bạn như tôi cũng có thể đem lòng từ bi cảm hóa người khác. Sông cùng núi tận, chăng gió mịt mù, nếu một ngày chúng ta chẳng thể tìm thấy nhau, xin hãy nhớ rằng chúng ta từng trồng một gốc sen thanh tịnh giữa tục thế, hơn nữa còn cùng chia sẻ niềm hạnh phúc xa di nhất thế gian. Tình ý miên man chẳng nói cùng mây trắng, đạt thân ngoài vật sống thành thôi, xao trước thổi ngang châu cỡi chơi, khúc tự thầm sâu nọn tự biết. Tình này chẳng tỏ với mây trời. Đâu xuất tòng duyệt. Vào những ngày mưa phùn, thường thích ngồi lặng lẽ thưởng trà, nghe một khúc hát cũ xưa, làm bộ thắp một nén hương, tiến nhập cảnh giới vô ngã. Những huyên náo và rối ren trần thế, quả là hiểu lòng người lặng lặng lui vào một góc tĩnh thế là bao nhiêu ảo tưởng hư vô mỹ diệu tựa như áng mây bồng bềnh trong núi sau cơn mưa lại giống như đóa lan thầm lặng nở trong đêm vắng, tâm linh cũng sáng tỏ trong sự thanh thuần, những chuyện đời xô nổi ngày xưa cũng lắng đi theo cầy cỏ, phứt bỏ hết những ảo diệu tươi tốt và héo khô. Chúng ta đều là những hòn đá quý nằm dưới dòng nước tĩnh lặng sâu hút, chịu sóng xô ngàn năm mà vẫn vẹn nguyên như thế. Không chỉ một lần tôi ngắm nhìn đám mây màu đầu núi qua màn mờ mịt mù, mà nghĩ tới các vị thần tiên ẩn dật trong núi sâu rừng thẳm, xa rời thế tục, hoặc hái thuốc trong mây, hoặc gõ rơi quần cờ, hoặc vùng sao đốn củi, hoặc trồng cây tìm sim. Nơi đó có chỉ âm cao sườn lưu thủy, có thú thiên cao nhã thâm u, có sự bình lặng không tranh đua cùng thế tục mà hết thảy những thứ đó chỉ là một giấc mộng vĩnh viễn không thành sự thực, giống như lời hứa của hoa rơi cùng nước chảy từ đầu tới cuối không thể làm tròn. Tôi và Phật chỉ cách nhau một trùng sơn nhỏ nhỏ đó thôi, trong cõi tục là dòng người triền lẫn, ngoài cõi tục là khói mây bảng lảng. Giã tôi dốc hết tình cảm, khát khao được chảy qua cảm giác hư không tĩnh tại, một ngày như cả ngàn năm trong núi, chung quy vẫn không cất nổi bước chân đã lún quá sâu vào bùn đất chân gian. Vạn sự trên đời đi quá nhiều thứ lừng lờ bất định, xong cũng không thể vô duyên vô cớ mà đến. Trường quy đều có căn nguyên cảm, giống như nhân quả luân hồi mà nhà Phật thường nói, có những món nợ từ kiếp trước sẽ theo đến kiếp này đòi lại. Nhưng trên đời chẳng ai không mắc nợ, hai kẻ qua đường không hề quen biết cũng có thể còn vướng một đoạn nhân quả không tên. Chẳng rõ ai từng nói rằng kẻ năng tinh không hợp than thì vì cảnh giới cuật tiền là tĩnh diệt hư vô, nhập định thấu tỏ. Nói vậy thì thiên hành là vô tình, nếu môn tham thiền ắt phải cắt đứt tình sâu, yêu hận nhân gian, trước đèn xanh sách ú, nưng nưu một quãng năm tháng bồ đề, bình lặng mà qua một đời. Thành đạt như thế mới được coi là vượt ra ngoài thế tục, không còn tranh chấp với hồng trần, tự tại tới lui giữa núi non sông nước không phải đức Phật vô tình mà là tình quá sâu đến nỗi thương xót hết thảy chúng sinh trên đời, xong lại bỏ qua chính bản thân mình. Những tăng thân nhàn cư giữa núi rừng sớm đã băng qua bể dâu hồng trần, đạt đến cảnh giới thanh minh, họ lãnh đời không có nghĩa là vứt bỏ hết mọi thứ trên thế gian, chỉ cần cóỡi lòng bình lặng nhàn tản, khoái lạc tiêu dao. Mà vì muốn mở ra cánh cửa bát nhã tại Bồ Đề đạo tràng để chúng sinh trôi dạt lũ lượt đến nương nhờm. Phật là đứng từ bi ấm áp, trong mắt ngài không có giang hèn thiện ác, ngài ban lò lửa cho người rét cấm, bàn nó ấm cho kẻ đói khát, đem niềm vui lại cho kẻ đau khổ, giúp người đang hoang hốt bình tĩnh lại. Sương nay Tôi vốn chỉ hiểu lơ mơ về thiền, cứ cảm thấy đó là cành giới không may may dính dáng đến hồng trần, thâm sâu khó dò cồn sít. Khi đọc lại bài thơ thiền này của cao tăng, đầu xuất tâm duyệt đời tống mới thấy sự siêu nhiên đạm định dẫn núi rừng vượt ra ngoài thế tục, chỉ bạn bầu cùng mây trắng kia đã trở nên gần gũi như tiếng nước chảy róc rách, chẳng còn chút gì cao xa khó hiểu nữa. Ngài đã cất một gian nhà tranh giữa núi rừng trùng điệp, thành cao sa hẳn cõi trần, lẽ nào chỉ nhằm một mình thiền định nằm trên tầng mây, gối lên khối đá chằng mang chúng sinh. Ở nơi không dấu chân người, chỉ có mây trắng bồng bềnh, dòng mây trắng cũng tùy theo gió mưa đêm ngày không ngừng bận bìu đi rồi lại đến. Còn lão tăng ngồi xếp bằng trong mây, nhàn tàn thành thơ, không hề vì bất cứ điều gì mà hoang mang nào núng. Đặt thân ngoài vật sống thành thơ, xao chúc thổi ngang châu cửi chơi, khúc tự thành sâu nòn tự biết, tình này chẳng tỏ với mây trời có lẽ lúc này đây chúng ta cũng huyện làm một mục đồng cưỡi trên lưng trâu thổi sáo, làm một tiểu thư bước lầm vào núi sâu, một cô thôn nữ đèo ngồi đi hái thuốc. Nếu có cơ duyên có thể trốn vào nhà tranh trú mưa, cùng cao đăng thưởng thức một bình trà xanh, chơi một ván cờ, nghe đại sư giảng kinh rồi khai ngộ, trong một chén tràm, dưới một vầng mây trắng, đem lại những thiền lý dung dị ấy đến với nhân gian khỏi lầm, chuyên cho những người kết duyên với Phật. Đây chính là sự chu đáo của Thiền sư, ngài tham thiền ngộ đạo trong núi sâu, không phải để độ hóa bản thân mà nhằm độ hóa ngàn vạn chúng sinh. Ngài đã dạy chúng ta rằng, đạo vốn là thứ bình thường, tất thảy trước mắt đều là thực tướng của thiền ngộ, vạn pháp tùy duyên đi đứng nằm ngồi đều có thể nhìn thấu bản thân. Nếu không thể xa lánh Hồng Trần, phất bò mọi thứ ẩn cư núi sâu, dựng rào sửa dậu, chi bằng vượt ra khỏi tam giới, làm một đóa hoa đào tự do nở rộ đến khi hoang lương tàn tạm, còn hơn lênh đênh vô định, chẳng biết đi đến đâu tìm phương hướng cho cuộc đời, tự chết chìm trong nước, chi bằng chợ lấy một bến bờ, dẫu phải bon ba giữa con đường chông gai, một mình một lối cũng là một sự cứu chuộc đối với sinh mệnh. Đôi khi thiên chính là như thế, khiến cho con người đang chất vót trên gành đá cao dốc núi mờ ra còn đường mới, giúp kẻ cùng đường bị lối tìm được nẻo ra, để người giữa đao gió kiếm sương vẫn cảm nhận được liễu rủ anh kêu. Chỉ cần trong lòng có thiền thì một con đom đóm cũng có thể rọi sáng cả đêm đen, một áng mây chiều cũng dệt nên vô vàn cầm tú, một cây rừng nữ cũng nhượm xanh tươi cả mùa. Sưa nay vẫn cho rằng mình là một kẻ thanh đạm bình lặng, không hay nhiều lời, vậy mà đọc bài thơ tiền của cao tăng mới phát hiện ra, kẻ đang ở giữa phàm trần là tôi đây, vốn không thể đạt đến thanh minh thấu triệt hình là một mặt gương bằng phẳng phản chiếu những sự vọng và nôn nóng trong lòng cùng những bụi bặm bám đầy trên mình tan cũng như những người bình thường khác sống như nhành cỏ đuôi chó ngắt từ thua nhọ sự nhỏ nhoi của nó chính là cái tầm thường mà tôi không sao kháng cự nhưng những mảnh vụn tàn mắc ấy những chi tiết nhỏ trong cuộc sống ấy lại bao hàm tiền ý chân thực nhất Vì da thiên cảnh tôi hằng chi tìm, chẳng cần băng sông vượt núi lặn lội linh sơn, cắt đứt ba ngàn sợi phiền não. Thậm chí cũng chẳng cần bước vào cánh cửa u tinh kia, mà ở ngay giữa hồng trần, giữa nhân thế mịt mờ khói lửa, thiên có thể ở mãi bên tôi không lìa không bỏ, đem lại cho tôi hơi ấm từ bi và hạnh phúc. Tôi chợt nghĩ, có khi nào tiền cũng có thể trở thành người bạn tâm giao của tôi giữa cõi trần, rồi lại thấy suy nghĩ ấy thật ngốc nghếch. Đó là bởi tôi hy vọng thiên có thể lấp đầy cõi lòng trống rỗng, ngăn chặn hết thảy tội ác vô nguyên vô cớ cùng bao nhiêu dối dằm không tên. Có vị cao tăng từng bảo tôi có duyên với Phật. Tôi tin, nhưng tôi cũng quả quyết nói rằng kiếp này tôi nhất định không làm đi cô được. Tôi cũng chẳng thể làm cư sĩ. Tôi có thể tìm kiếm chua chiền trăm lần ngàn lần, đắm chìm vào từng cành cây ngọn cỏ nơi đó, nhưng không thể một mình bầu ban suốt đêm cùng ngọn đen xanh. Đời này chỉ có thể là một người phàm trần, sống giữa gạo dầu mắm muối trà, nếm hết tràm vị, đây chính là định mệnh của tôi. Phật dạy rằng tất cả tùy duyên, người chúng ta yêu thương bảo vệ có khi lại chẳng bằng một lần ngoảnh mặt, một cái quay mình. Thực ra, kiếp trước đời này chỉ là cuộc cấp cỡ giữa sinh và tử, hôm qua, hôm nay chỉ là sự luân chuyển giữa cũ và mới. Có lẽ chúng ta chẳng thể đạt đến cảnh giới dạo bước trên mây, tu hành vì sự bình yên của chúng sinh. Đành bốn ba trên chần thế, giữ Phật pháp trong lòng, hồng giảm bớt đôi phần tội nghiệp, tăng thêm một chút ít thiện lương để hoa sen trỗi tiết, thế giới thanh minh. Làm một ngọn cỏ phất phơ trên đường trần, hương văng sau chiếc thầy hư không, tinh thổ không vương bụi giữa lòng, trên đỉnh tu di cỏ không rễ, tự đêm hoài chẳng đợi gió đông. Đầu tự Nghĩa Thanh Sương nay chúng ta đều cho rằng lịch sử là thứ rất nặng nề, bị năm tháng phó thác quá nhiều dầu bềm, thời gian đã phủ bụi lên lịch sử, năm này qua năm khác, kết đầy diew xanh. Thực ra, lịch sử chính là quá khứ, quá khứ của một dân tộc. Ghi nhớ lịch sử là nhớ lấy đau thương, nhớ lấy từng lần gió thổi cỏ lay trong quá khứ. Quên lãng chính là phản bội, song gắng sức khắc ghi lại thành vô vị. Biết bao chuyện cũ phong hoa đều đã xa đi trong lời chào lúc hạ màn. Mỗi triều đại suy tàn lại giống như một cốc cây vẽ thêm một vòng tuổi âm thầm lặng lẽ. Vì bận lòng nên đầu đến, chúng ta quen coi suy vong là sỉ nhục, tưởng thưng thịnh là vinh diệu, hết đời này sang đời khác, con người vì tranh đoạt quyền lực mà tắm máu xung sát trên sa trường khói lửa, ra ngựa bọc thềm đến cuối cùng, khói tránh lại phải tìm một cách cớ đang hoàng cho dục vọng hực hực của mình. Tất cả chiến tranh đều vì hòa bình thịnh thế, vì sự yên ổn của muôn ngàn chúng sinh, thắng làm vua, thua làm giặc, bất luận ban thất bại sa sút hay như diều gặp gió chăn nằm dầu cũng bạn bầu với đất vàng cỏ dài, co khô gặp gió xuân còn có thể xanh tươi mơn mởn, xong người chết đi rồi tức là triệt để khép lại một đời như kịch. Chúng ta chỉ là một hạt bụi chim trong dòng chảy lịch sử quần quật, góp một phần nhỏ nhoi làm cho nền tảng giang sơn của người khác. Khói mây nằm thẳng tan rồi, những người ta có thể ghi nhớ thực chẳng mấy ai, thậm chí những bậc đế vương chẳng có thành tựu, chẳng có thiên kỳ cũng đành chấp nhận bị người đời sau quên lãng. Chỉ trong một góc nào đó của sách vở mới có thể tìm thấy vài dấu tích nhật nhòa đến gần như không có. Thực ra bọn họ cũng chỉ là một vết mực bổ khuyết vào sách sử là vật chần thiết của các triều các đại, điểm tô cho non sông gấm vóc. Mọi chuyện trên đời đều vì không thể có được mới canh cánh trong lòng ngày đêm khao khát thì một kẻ thương dân dốc hết tâm huyết cả đời, đổi lấy long bào, ngồi lên ngai báu, hưởng hết phú quý vinh hoa rồi mới cảm thấy thì ra hoàng quyền tềnh hạt vô vị như thế đó, nỗi bất lực vì vị vận mệnh chói buộc, những vết thương bị lợi danh rạch nát đều là những thứ không thể chữa lành đối với một trái tim bình thường. Thực một dạng tâm tình chính là khi kịch hạ màn, uống một chung trà, hồi tưởng lại một đoạn quá khứ như pháo hoa, trong lòng bình tĩnh thì còn sóng lịch sử đục ngầu cũng sẽ dần lắng trong, hết thảy thăng trầm vinh nhục thành bại được mất đều trở thành một giấc mộng hoang phù, cảnh giới cao nhất của đời người chính là lắng lại từ lòng trong lúc rối ren. Phải nhớ rằng sinh mệnh chính là một hành trình thương cảm, dù có đôi cánh đuổi kịp cả chăng sao cũng sẽ bị lưỡi dao thời gian chém đứt. Sau lúc sợ cung vẫn phải quay về dưới mái nhà cũ, chỉ thương bằng gió xuân tới khi lòng bình lặng, thời tư tưởng đã thâm ngộ được Phật tính, bao dây dưa ngày trước đều có thể gác sang bên, một mình hưởng thụ khoảng thời gian tĩnh tại lúc này. Cao Tăng Đầu Tử Nghĩa Thanh đời tống từng viết một đoạn thơ thiền phóng khoáng nhàn tản như sau: Hưng vong sau trước thảy hư không, tịnh thổ không vương bụi giữa lòng, trên đỉnh tu di cỏ không dễ, tự đêm hoa chẳng đợi gió đông. Đầu Tử Nghĩa Thanh 7 tuổi đã xuất gia, thông hiểu hết các kinh Hoa Nghiêm, truy thức được người đời xưng tụng là Thanh Hoa Nghiêm. Bà Sau tham vấn phụ Sơn Pháp Viễn Thiền sư mà ngộ đạo, trở thành người thừa kế của Thiền sư Đại Dương, cảnh huyền thuộc tông Đào Động. Vị hòa thượng xuất gia từ nhỏ này chưa từng trải nghiệm thăng trầm nhân thế, chỉ thấm nhuần ý vị thiền lâu ngày, tâm tình tất nhiên khác hẳn người phàm. Ngài không hề động lòng khao khát lợi danh, bởi vậy hưng vọng lịch sử trong mắt ngài chỉ là một giấc mộng ảo hư vô. Sống ở ngôi chùa nằm sâu trong núi, mây mù dày đặc, ăn rau dại dễ cây, rùi mài kinh sách, hồng chân vẫn thường đều bò ngoài cánh cửa, dường như không muốn đắc đạo cũng khó thay. Nghe nói đầu tử thiền sư vì một câu chuyện mà viết ra bài kệ này, có lần Dược Sơn Duy Nghiễm bảo Cao Sa Di, ta nghe nói trong thành Trường An rất phồn hoa náo nhiệt, ngươi có biết không? Cao Sa Di đáp: Thành Trương An có náo nhiệt hay không, chẳng can hệ gì đến con, trong nước của con tất nhiên thanh tịnh yên ổn. Dực Sơn rất hài lòng về câu trả lời, lại hỏi: "Đó là do ngươi đọc được trong kinh sách hay là thỉnh giáo của người khác?" Cao Sa Tử cười, "Nhiều người không đọc kinh cũng chẳng thỉnh giáo, tại sao cứ phải đọc kinh ngày thỉnh giáo người khác mới đạt được Đầu tử Thiền sư biết được chuyện này, bèn viết ra bài thơ trên, ngụ ý Phật pháp thành tịnh có thể vượt qua hết thảy, không đòi không truy cũng không vấy bụi trần. Sưa nay thành Trường An luôn là mộng tưởng của rất nhiều người, chốn phồn hoa ngợp mắt ấy, phơi bày đủ trăm vẻ nhân sinh, trên đường phố, dòng người chen chúc tụ điểm lên đài, trên từ quan lại quý tộc Dưới đến thương dân áo vải đều muốn lưu lại một nét bút sánh lạn huy hoàng trên quần sử Trường An. Một tòa thành Trường An đã tác thành biết bao mộng văn nhân, lại chứa chồng bao nhiêu mộ anh hùng. Trong mắt thiên sư, những người đó đều vì dục vọng mà chấp mê bất ngộ, đi về phía vực sâu núi hiểm, tan xương nát thịt hồng chứng thực cuộc truy cầu chói lọi kiêm thực ra hơn ai hết, họ hiểu rõ ràng rằng đời người ảo diệt vô thường, dốc hết đời vào cảnh ảo hẳn là một sai lầm, nhưng đã vô tội làm tín đồ của danh lợi, ngoại trừ thành kính lễ bái, còn có thể làm gì đây? Trong mắt thiên sư, hưng vong của triều đại, tươi hếu của tháng năm đều bị nghiền nát thành cát bụi lịch sử, giữ tấm lòng thành bạch thuần khiết, hết thảy không đi không đến, có thể trông thấy cảnh thịnh thế yên bình, giống như một ngọn cờ không xệ trên đỉnh núi tu trì, không cần điều kiện, tự cùng tự cấp, chẳng bị gió xuân chói buộc, một mình ngắm hết mưa gió và ánh dương có lẽ rất nhiều người cũng nghĩ như tôi rằng thiên sư xuất tháng năm lại sống trong chùa miếu chẳng biết đời người rốt cuộc có bao nhiêu phồn hoa, nếu bọn họ nếm qua khói lửa liệu có còn nói tới ngủ ủn giai không nữa hay chăng. Thực ra, một người thực sự bước vào cảnh thiền thì bất luận ở đâu hay có bao nhiêu bụi mồ chè phủ cũng chẳng thể làm phai nhòa tâm tính viên dung. Sự đạm định của họ không cần vờ vịt đập mắt trông suốt như nước ấy đã bộc lộ tất cả trần tướng. Tùy nỗi hưng suy quá khứ đều là hư vô, nhưng chuyện cũ đã định không thể cải sửa, trên trang giấy trắng tinh của lịch sử mỗi người lại vẽ thêm cánh lá, tô thêm màu sắc thì vẽ hỏng là chuyện có thể đoán được, cũng vì có những bức vẽ hỏng ấy mới biết đường sự hoàn mỹ chân chính khó khăn biết nhường nào. Có lẽ chúng ta chẳng thể đạt đến mức lòng không vương bụi nhưng cũng có thể gánh vác quá nặng được. Rất nhiều phiền não trên đời là do mình tự chuốc lấy, một kẻ lòng không tham vọng, lẽ nào tĩnh tọa cũng bị phiền não tổn thương, chẳng cần bù quáng hồi tưởng nữa, những người rút tơ tách kén cũng không thể đem lại cho ta một kết luận chắc chắn được thì cô độc, thật sự chi bằng gầy đàn vẽ tranh dưới một gốc cây khô, ngồi thiền tĩnh tâm, không nghĩ ngợi. Tương lai mình mông vô định, dương bao khi chúng ta thương tiếc cho những ngọt ngào đã mất, cũng nên trân trọng những hạnh phúc có được. Dư bị tháng năm thù lại hết thanh xuân, ta vẫn có tư cách được già đi, làm một ngọn cỏ có thiên ý, quên đi sắc xanh của lá, hương thơm của hoa, bình thản giữa đường trần, Phật phờ nhẹ nhẹ người về biển rộng ta lại non sâu chớ nói khó đi hỡi thế gian đường vòng đường tắt quang tắc gan tạm biệt khe gai nước khe suối bạn về biển cả ta hướng ngàn bảo phúc thanh khoát Mỗi khi mệt mỏi, có bao giờ bạn từng nghĩ muốn đầy thân lên một chiếc thuyền con, mặc cho con sóng nước mênh mang xô đẩy đến bất cứ đâu cũng được, miễn là không dừng lại, hoặc mộng thấy mình tới một chốn ở giữa mây mù, chỉ thấy núi xanh chập trùng bất tận cùng nước biếc trong veo như ngọc. Trên cõi đời hỗn loạn có quá nhiều áp lực khó mà chịu đựng, bởi vậy rất nhiều người hy vọng có thể rời xa những ồn ào thế tục chợ lên một ngôi làng trải nơi non xanh nước biếc ở nhà tranh ăn món quê mấy ngày những người đã đi qua năm tháng đều hiểu rằng những phong cảnh phồn hoa dọc đường đều chỉ lướt qua tà mà thôi nguyện vọng sâu cùng lại là một cuộc sống giản đơn bình đạm cũng giống như mây trời, chúng ta không ngừng bon ba trên đường trần, đến đi hối hả, thương quên bẵng mình là ai, cũng quên luôn vì ai mà lênh đênh trôi dạt đến này, đến cuối cùng lại xoay ra oán trách cuộc đời vì những gánh nặng trông trớt, tại cuộc sống thuần mùn này khiến cho chúng ta thần bất dò kỳ, biết bao người đã xấu đi bản tính chân thực, thả trôi theo gió đông chút thanh nhàn, thoải mái sau cùng Mặc cho năm tháng bào mòn, những cảm xúc mãnh liệt còn sót lại được là bao mà đốt cháy. Nhiều người từng nói, thời trẻ bận bịu là để lúc già có thể lưu giữ nhiều ký ức hơn, lại chẳng biết rằng ký ức chính là nước rót vào lòng bàn tay, dù muốn cố gắng giữ lấy nó, nó vẫn sẽ trôi theo dòng chảy thời gian, từ từ mất đi từng chút một, cho tới khi một giọt cuối cùng rỉ hết. Tất cả hứng thú cũng đi đến kết thúc. Một ý niệm u mê thời đường trần quanh co, ngoắt ngoéo không dứt, một suy nghĩ sắc ngộ liền siêu thoát luân đạo, biển rộng trời cao. Có vị đại sư từng bảo tôi rằng, từ xưa tới nay có rất nhiều cao tăng đã tạo hóa thành Phật, đạt đến cảnh giới niết bàn, tôi liền hỏi lại, niết bàn sau cùng rốt cuộc là cảnh giới nào? Đại sư đáp, có được viên nhãn nhìn thấu mọi sự trong tam giới, từ đây thoát khỏi lục đạo luân hồi, kẻ tư chất ngu độn là tôi liền cho rằng niết bàn chính là có thể thông linh xà rời mộng tưởng điên đảo vạn cảnh giai không. Cảnh thiền trong mắt người đời luôn bao hàm rất nhiều sương mù và huyền cơ, nhiều người muốn tiến vào cánh cửa ấy, thấm nhuần chút linh tính để bản thân được ung dung thanh thản, song lại không dám tùy tiện dấn bước, chỉ cần thấy thiền cảnh muôn vàn kia nếu chẳng có một tấm lòng mê nước thì người trần mắt thịt rốt cuộc khó mà giác ngộ. Ngộ thiền cũng phải tùy duyên, đã là tính linh thì chẳng liên quan tới những màu chuyện tỉ mỉ xác thực bất luận lịch trình cuộc đời hay quá trình ngộ thiền đều phải bỏ dườm để gọn tùy ý mà đi mới được tự tại. Chẳng phải thuộc lâu kinh sách thì có thể thành đại sư học một đời, mà rằng kinh truyền bá, bố thí chúng sinh mới là chân lý của Phật. Năm xưa lục đầu hệ năng không biết một chữ nhưng lại đọc được bài kệ đại triệt đại ngộ được ngũ tổ hoàng nhẫn truyền y bát Một gốc cây thụ chọc trời, có khi chằng bình thản bằng một nhành phong lan, bực đế vương chí cao vô thượng, có lúc lại chằng sáng sút bằng kẻ thảo dân áo vải. Trong mắt Phật, vạn vật đều không phân cao thấp sang hèn, tụ tán tùy duyên, sống chết như một. Tình cờ đọc được một bài kệ truyền lại cho đời sau của Bảo Phúc Thanh Khoát thiền sư đời Tống, cõi lòng mê muội dường như lại giác ngộ đôi phần, chớ nói khó đi. Hỡi thế gian, đường vòng đường tắt, khoảng tắc gang. Khi chúng ta đang cảm thán đường trần rằng rặc, chằng khắc nào muôn núi ngàn sông nơi nơi đều tiềm ẩn nguy hiểm thì Thanh thoát Thiền sư lại nói, đường trần gập ghềnh đi rất gian nan nhưng hết thảy đó chỉ trong gang tắc là có thể siêu thoát. Đó gọi là có mong cầu là khổ, không mong cầu tất yên vui. Môn người có quá nhiều nguyện vọng, quá nhiều ham muốn thì đâu đâu cũng thấy buồn khổ vì cầu mà không được, nếu như tâm tính bình đạm, tùy duyên tự tại, tất cả buồn khổ sẽ như mây trắng đỉnh non, tiêu tan theo gió, chứng ngộ được cảnh giới ấy thì môn vạn phòng cảnh thế gian nơi nào cũng là bồ đàm. Nhưng dù sao chúng ta cũng là người phàm, muốn đạt đến mức không cầu không muốn, chắc chắn là không thèm, bởi vậy những người giác ngộ siêu thoát chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tu Phật là tu tâm xuất gia và tu tại gia thực không có gì khác nhau, người xuất gia cắt đứt nét thảy trần duyên, cả đời sống dây mai chùa chầm núi, không bước vào hồng trần nửa bước tu tại gia lại nhằm giảm bớt chấp niệm, bình ổn tâm tính, tự bi với mình thì mới có thể tự bi với người khác. Hết thảy phiền não trên đời đều khởi từ lòng, lòng không yên thì vạn vật sẽ theo thế mà động. Dù mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, vất vả ngồi thiền, ở nhà tranh, ăn rau dại cũng khó mà đạt được thành tịnh thật sự. Chúng ta thường nói thế gian có bao chuyện trái với lòng mà chẳng biết rằng suy nghĩ trong lòng là vì quá nhiều ham muốn, nếu chịu được sự bình đạm của thời gian, lẽ nào con người lại không thể sống khỏe khoắn bằng nhành cỏ. Người có linh tính, cây cỏ cũng có, người có máu thịt, cây cỏ thì không, bởi vậy con người có yêu có hận, có thiện có ác, có ham muốn, có chấp niệm. Nhiều người nhìn có vẻ tốt đẹp vui tươi, thực ra lòng lại là một mảnh hoang vu. Kinh Phật viết rằng: "Thân này như bọt đọng mà người tài không thể sở nắm, thân này như bọt nổi không tồn tại lâu dài, thân này như nhãn lụm nó do sự khoát khao tái dục mà sinh ra, thân này như cây chuối bên trong chẳng bền chắc gì. Thân này như món đồ ảo thuật do nơi sự xáo trộn mà khởi thành." thân này như chìm bao thế nó là hư vọng chẳng thật thân này như cái bóng nó theo nghiệp duyên mà hiện gian thân này như tiếng sỏi nó phụ thuộc vào các nhân duyên thân này như mây nổi trong phút chốc đã biến mất Đa biệt bao vạn vật biến ảo vô thường, lòng chúng ta lại càng nên thành tinh sáng tỏ. Đời người quả câu nệ chỉ khiến bản thân chìm sâu vào bùng lầy mà thôi. Bất luận núi sông biến đổi ra sao, bãi bè thành nương sâu thế nào, trần gian vẫn là một vở kịch không bao giờ hạ màn. Chúng ta nắm trong tay thanh kiếm thời gian, có người sẽ đi làm anh hùng tranh đoạt thiên hạ, có kẻ lại đi làm tiểu phu đón cuối lambda k gai nước khe suối bạn về biển cả tà hướng ngạn thanh thoát tiền sư nói với ta rằng vạn vật trên đời đều có trốn về bất luận sơn hải đều nhâm dáng tỏ chân tâm hoa là hoa sương là sương sông suối tự đổ về biển kẻ hành thiên tư tim và núi sâu trước lúc lâm chung ngài dặn đệ tử sau khi ta chết cứ bố thí di hài cho sau kiến chớ đắp mộ hay xây tháp làm chim Ngày mất trong núi, ngồi ngay ngắn trên phiến đá, đệ tử vâng lời dặn, nhưng không có dấu kiến nào ăn thì thể ngài, bèn hỏa táng rắc tro ở đồng rừng. Người hành thiên đến những ấy, sớm đã coi sinh diệt tùy duyên, những việc đến đi trong đời đều tan táp như mây khói. Mà chúng ta đọc bài kệ của ngài rồi, có còn cố chấp đứng chờ giữa sao lộ mùa thu, đợi xuân về hòa nở hay chăng? Thực ra, thiền không phải là một cuốn sách trời không chữ mù mờ, không sao hiểu nổi, mỗi con người sinh sống chính là thiền, trong lòng mọi người đều có thiền, thiền vẫn trước sâu như một dây tơ rằng vạn pháp quy nhất, tự tại tùy duyên, chúng ta luôn quá đỗi vội vàng nên thường lạc giữa bốn mùa của cuộc sống. Còn hòa cờ lại trìm mùa mà nở, theo hương mà tàn, việc đời thương khéo quá hóa vượng, chỉ tùy duyên mới có thể tự tại. Có lẽ chúng ta cũng nên tha lòng tứ lòng đàng càng một chút, để bản thân nhẹ nhàng như mây trắng, nhàn tàn như gió lành, ung dung như nước chảy, mai trải qua cuộc sống bình thường. Phải biết rằng chẳng thể gật ngón tay mà bói được sự đời. Chúng ta cần gì thương tiếc mãi, một cái cây đã chết khô. Tùy duyên không có nghĩa là buông thả, thanh nhàn cũng chẳng phải là lần lữa, thời gian sẽ chẳng trăn trọng bất kỳ ai, song chúng ta phải trăn trọng thời gian, làm những việc mình có thể làm, quý trọng những thứ mình có thể quý trọng. Nên vết phong cảnh năm năm đều như cũ, song thời gian đã trôi đi chẳng thể quay trở lại. Bất luận về biển rộng hay về núi sâu,